Giá trị của thời gian Hãy nâng niu, trân trọng giây phút này Từ giây phút ấy, mọi mơ ước có thể nảy sinh Corita Kent Để nhận biết giá trị của một năm Hãy hỏi người sinh viên thi rớt Để biết giá trị của một tháng Hãy hỏi người mẹ đang chờ đứa con sắp chào đời. Để nhận biết giá trị của một tuần, hãy hỏi người phụ trách tờ tuần báo. Để nhận biết giá trị của một ngày, hãy hỏi người lao công quét rác. Để nhận biết giá trị của một giờ, hãy hỏi những người đang yêu. Để biết giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa trễ mất chuyến bay. Để nhận biết giá trị của một giây, hãy hỏi người vừa thoát tai nạn trong gang tất. Để nhận biết giá trị của một phần ngàn giây, hãy hỏi vận động viên Điền Kinh suýt đoạt huy chương vàng. Để nhận biết giá trị của một đời người, hãy hỏi người đang trong cơn bệnh nặng. Để nhận biết giá trị của năm tháng, hãy hỏi người thầy tóc bạc. Hãy tận hưởng từng giây từng phút mà bạn có và chia sẻ thật sự với mọi người để biến thời gian của bạn thành những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Hồng Diễm theo Internet